Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 69, 69 cốc trà xanh, đông tuyết lục ngày thứ hai liền cầm vỡ đi phỏng vấn võ sư phó cùng đồ ăn đứng chui giám đốc, võ sư phó đối với lần này phỏng vấn 10 phần coi trọng, bình thường xuyên được lôi thôi phục, quần áo bên trên thường xuyên dính máu heo cũng không để ý, nhưng hôm nay hắn cố ý mặc vào một bộ năm mới mới có thể mặc quần áo, tóc thu dầu ánh sáng trượt, từ sớm liền đi qua cung tiêu xã chờ đông tuyết lục. Đông tuyết lục vừa đi đến, hắn thay đổi trước đó ngạo mạn dáng vẻ, tự mình cho nàng đổ nước uống, lại đem mang đến đồ ăn vặt lấy ra, nờ cần cực kỳ, võ sư phó khẩn trương lôi kéo trên người mình quần áo, đông quản lý, ngươi xem ta hôm nay cái dạng này vẫn được đi, đông tuyết lục thiếu chút nữa không cười phun, võ sư phó dạng này nhanh bắt kịp người ta làm tân lan, thời gian không nhiều, chúng ta bây giờ bắt đầu phỏng vấn đi, nghe được phỏng vấn hai chữ. Võ sư phó sắc mặt nhất túc, lập tức trở nên càng thêm nghiêm túc cùng khẩn trương, đồng tuyết lục hỏi mấy cái sớm an bày xong vấn đề, kỳ thật không cần nàng vấn đề, võ sư phó vừa mở miệng vậy thì không nghĩ ngừng qua. Hắn từ chính mình bắt đầu tiếp xúc giết heo đến như thế nào học được giết heo, như thế nào thông qua tầng tầng sàng chọn trở thành cung tiêu xã bán thịt đại sư phụ, các loại gian khổ, các loại ủy khuất, các loại chuyên tâm, nói được người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Võ sư phó đem mình cảm động được hốc mắt đỏ bừng, đông tuyết lục để tỏ lòng kính nghệ, cũng đem hốc mắt cho nghẹn đỏ. Rốt cuộc 2 giờ sau, võ sư phó dừng diễn thuyết, đông tuyết lục đem vỡ khép lại đạo, hôm nay phỏng vấn liền đến nơi này, quay đầu chờ ta đem tài liệu sửa sang sông sâu, ta liền ở chúng ta khách sạn dán ra, võ sư phó còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, những tài liệu này đủ chưa, muốn hay không ta lại nói một ít, đông tuyết lục lắc đầu, đủ. Nếu là có cái gì không hiểu, đến thời điểm ta lại đến hỏi võ sư phó ngài, võ sư phó đầy mặt tiếc nuối. vậy được đi, nếu là có bất minh bạch, đồng quản lý ngươi nhất định phải tới hỏi ta, đồng tuyết lục gật đầu đứng lên, đồng thời sách đi võ sư phó đưa cho nàng một khối thịt heo, sau nàng lại đi đồ ăn đứng làm phỏng vấn, sau khi trở về, nàng đem tư liệu sửa sang lại trau chuốt thành văn chương, cần phải nhường nhìn câu chuyện người cảm động được lại rơi đầy mặt. Sau nàng đi thư điếm mua một ít giấy tuyên thành, lại đi công ty bách hóa cắt một khối vải đỏ trở về, sau đó nhường Đông Gia Minh hỗ trợ đem văn chương sao chép tại trên giấy tuyên thành, Đông Gia Minh chữ viết được so nàng đoan chính xinh đẹp, cho nên nàng liền không bêu xấu, ngày thứ hai trừ phương tỉnh viện lại đây, Phát Kiến Nghĩa cũng mang theo nhất bang cục công an đồng sự lại đây cổ động, ngày thứ ba Thẩm Uyển Dung mang theo mấy cái hài tử lại đây khách sạn ăn, Khương Đăng Hồng cũng lại đây một chuyến. Đại gia đối lẩu cây cái này Mỹ thực đều khen không dứt miệng, người chung quanh nhìn càng ngày càng nhiều người tiến vào khách sạn ăn cơm, mỗi một người đều sờ bụng đi ra, một chút trúng độc dấu vết đều không có, dần dần cũng buông xuống cảnh giác. Theo sau một hai ngày cũng có mấy cái khách nhân đến cửa đến, cũng là vì nếm lỗ cây vào, chân chính phát sinh thay đổi, là tại Đông Tuyết Lục đem phỏng vấn báo cáo làm thành báo chí dán tại khách sạn sau, nàng ở trong khách sạn kéo một cái màu đỏ biểu ngữ biểu ngữ mặt trên dùng khối vuông giấy trắng viết bảng vàng danh dự ba cái chữ lớn, phía dưới dán hai trương tràn ngập quang vinh câu chuyện giấy tuyên thành, khách nhân vừa tiến đến liền lập tức thấy được cái này, đó là cái gì? Bảng vàng danh dự, này không là cung tiêu xả bán thịt võ sư phó sao? Hắn như thế nào vào bảng vàng danh dự? Còn có cái này đồ ăn đứng chua giám đốc, hắn là ta biểu gì cháu ngoại trai hàng xóm, ta cùng hắn còn man quen thuộc, hắn lại cũng thượng bảng vàng danh dự. Cái này bảng vàng danh dự đến cùng có ích lợi gì, có người đánh bạo hỏi khách sạn phục vụ viên, Mạnh Thanh Thanh cùng quách Xuân Ngọc Dự theo đông tuyết lục cho các nàng huấn luyện nói cho đại gia, bảng vàng danh dự, vậy khẳng định là muốn đủ đủ tiên tiến đầy đủ người vĩ đại mới có thể đi vào bảng đàn, giống cung tiêu xã võ sư phó cùng đồ ăn đứng chui giám đốc, bọn họ đều là vô cùng tân tiến công nhân, bọn họ vì quốc gia vì chủ nghĩa xã hội khoa học sự nghiệp vô tư phụng hiến chính mình cả đời. Bọn họ loại này giao tranh tiên tiến xá tinh thần của ta là 10 phần đáng giá đại gia học tập, cho nên chúng ta khách sạn trải qua phỏng vấn sau, đem bọn họ câu chuyện viết thành văn chương dán tại nơi này, chính là hy vọng nhường càng nhiều người biết bọn họ câu chuyện, làm cho bọn họ câu chuyện khích lệ càng nhiều người, mọi người bị lời nói này cho cảm động, trong lòng đồng thời nghĩ, bọn họ có thể hay không cũng thưởng cái này bản vàng danh dự. Còn có người sau khi cơm nước xong mau về nhà thông tri người quen sang đây xem, mặc dù chỉ là ghi tại khách sạn trên tường, không phải báo cáo giấy, nhưng kia là bản vàng danh dự A, cỡ nào quan vinh sự tình A, võ sư phó cùng chu giám đốc càng là nhất đến ăn cơm điểm liền mang theo đồng sự cùng thân thích đến cửa tới dùng cơm, bọn họ thượng bản vàng danh dự, như vậy quan vinh sự tình như thế nào có thể che đậy, khẳng định muốn tuyên truyền ra ngoài. Rất nhiều người nghe được tin tức sau đều nghĩ thưởng khách sạn đến xem cái đến tột cùng, nếu đến khách sạn, không ăn một bữa cơm không biết xấu hổ sao, vì thế dần dần, cửa khách sạn từ trước cửa có thể dăng lưới bắt chim biến thành đông như trẩy hội, chính là trước khách sạn đều không có náo nhiệt như thế qua, đem cơm tiệm đoàn người đều mệt đến không được, nhưng tất cả mọi người mệt mỏi vô cùng vui vẻ, khách sạn rốt cuộc khôi phục kinh doanh, cứ như vậy liền không cần lại lo lắng thất nghiệp, sao sao. Tô Việt Thâm đem tiểu cửu từ Cố Gia tiếp về nhà, lại chậm chạp không có nói ra muốn đem Cố Dĩ Lam cho đón về, càng không có lượt thuật trọng điểm phục hôn, một ngày hai ngày còn có thể, hơn một tuần lễ qua, Tô Gia vẫn không có động tĩnh. Cố Gia người không khỏi có chút hoảng sợ, Cố Mẫu, Dĩ Lam, Việt Thâm có nói gì hay không thời điểm cùng ngươi phục hôn, Cố Dĩ Lam sắc mặt có chút tiêu tụy, hắn nói tiếp qua trận, Cố Mẫu nhíu mày, tiếp qua trận là khi nào? Ngươi không có hỏi hắn sao, cố dĩ lam lắc đầu, cố mẫu nhìn nàng hồ đồ dáng vẽ liền tức giận, như vậy chuyện trọng yếu ngươi như thế nào không hỏi đâu, lại nói tiếp Việt Thâm cũng có mấy ngày không đến cửa đến, hắn gần nhất đang bận chút gì, cố đại ca, muội phu không lâu phải trở về chính phủ công tác, hắn gần nhất hẳn là không rảnh đến cửa, tô lão gia tử gặp chuyện không may trước là cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm, hiện tại lui ra đến, vừa lúc nhường tô Việt Thâm thượng vị. Tổ Việt Thâm vốn là có bản lĩnh, năm đó nếu không phải vậy sự tình, nói không chừng đã sớm lên làm phó chủ nhiệm. Hiện tại chậm mấy năm, hắn thủ đoạn giống như lợi hại hơn. Cố đại ca nhớ tới ngày đó hắn trở về, lôi lại Phong Hành đem Phương Tỷ đưa đi cục công an, lại đem lại Mộ Thanh tiễn đi, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Cố Mẫu, Việt Thâm nếu không rảnh lại đây, vậy ngươi liền đến cửa đi a. Việt Thâm hiện tại càng ngày càng ưu tú, ngươi nên giám sát chặt chẽ điểm. Cố dĩ lam mày nhíu càng chặt, được việc thâm kêu ta không muốn đến cửa, nói hai người chúng ta còn chưa có phục hôn, bị người nhìn đến ảnh hưởng không tốt, nghe nói như thế, cô mẫu sắc mặt đại biến, con rể lời này là có ý gì, nữ nhi là mẫu thân của tiểu cửu, nàng đến cửa có ảnh hưởng gì không tốt, trừ phi, trừ phi hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn phục hôn, Cố mẫu nhìn nữ nhi sắc mặt tái nhật dáng vẻ, không dám đem mình suy đoán nói cho nàng biết. Quay đầu nàng mua một ít điểm trong lòng tô gia đi, mượn thăm hỏi ngoại tôn lấy cớ, thử một chút tô gia khẩu phòng, ai ngờ tô gia cố tả ngôn hắn, ánh mắt lấp lánh, nói đến nói đi liền là không cho cái lời chắc chắn, trở lại cố gia, cố mẫu liền nằm ngã ra, con rể đây là thay lòng a, hắn không nghĩ phục hồn, cố gia người biết sau, sao biết lại mộ thanh bán tiểu cửu còn khiếp sợ hơn, còn muốn lún cuốn, cố tình không liên lạc được tô Việt thâm. Vì thế người một nhà hoảng sợ thật tốt giống kiến bò trên chảo nóng, cái kia lo âu, sao sao, khách sạn sinh ý càng ngày càng tốt, nguyên bản không coi trọng đông tuyết lục người, bây giờ nhìn đến khách sạn sinh ý trở nên như vậy tốt, không khỏi đều giật mình, này còn chưa tới một tháng đâu, khách sạn sinh ý liền khởi sắc, hơn nửa kinh doanh được so với trước còn tốt, nghĩ một chút trước nói qua những lời này, thật vã mặt, còn có chút người cảm thấy không phục. Nhưng thân thích vụn trộm thượng khách sạn đến lén học, sau đó tại trong tiệm mình cũng làm cái bảng vàng danh dự, cũng cầm khởi lẩu cây, nhưng bọn hắn bảng vàng danh dự viết câu chuyện không có đông tuyết lục viết sinh động, hơn nữa đông tuyết lục bên này bảng vàng danh dự đã đánh ra thanh danh, bọn họ hiện tại mới theo làm, liền có chút bắt chước bừa ý tứ, hoàn toàn không vài người chú ý, về phần hắn nhóm làm lẩu cây, nhìn xem lại như vậy một hồi sự, nhưng ăn giống như ít một chút hương vị. Tóm lại liền không đủ ngon, đông dạng tiền, đại gia khẳng định đi ăn ngon tiệm ăn, lại nói, thành nam quốc doanh khách sạn như vậy hỏa, đại gia đi vào trong đó còn có thể vô giúp vui, liên cùng hậu đại võng hồng điểm quẹt thể đồng dạng, càng giận đi càng nhiều người, nhân loại chính là có loại này theo số đông cùng thích tham gia náo nhiệt thiên tính, khách sạn hỏa đến khi vừa đông gia cũng biết, ngày này Thái Xuân Lan từ nhà mẹ để trở về, cùng mang về một tin tức. Đông Tuyết Lục hiện tại không chỉ chiếu cố khách sạn Đại sư phụ vị trí, hơn nữa được bổ nhiệm làm khách sạn quản lý, 18 tuổi quản lý, hơn nữa còn là nữ, này thật là trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy a. Đông gia biết kinh tức này sau, một bên khiếp sợ, một bên mơ hồ cảm giác có chút hối hận. Nếu là trước tạo mối quan hệ, tại Đông Tuyết Lục vài lần gặp chuyện không may khi không gặp chết không cứu lời nói, hiện tại chẳng phải là có thể thường xuyên đi khách sạn xoa một trận. Lại nói, có cái làm quản lý muội muội sẹt nữ nhi, nói ra cũng là 10 phần quan vinh sự tình, ít nhất so tại nông trường Đông Chân Chân muốn có mặt mũi. Thái Xuân Lan nói được nước miếng bay tứ tung, nghe nói cái kia khách sạn trước bởi vì xảy ra sự tình, một cái đến cửa ăn cơm người đều không có. Đông Tuyết Lục dùng kia cái gì bảng vàng danh dự còn có lỗ cây, lập tức liền nhường khách sạn nổi danh, nghe nói hiện tại đi khách sạn ăn cơm muốn lấy giấy số xếp hàng đâu. Rất nhiều người đợi vài ngày đều không thể ăn được lẩu cây, không biết thứ đó đến cùng là cái gì vị đạo, đông mẫu mặt đen được cùng thối mương nước đồng dạng, ăn cơm liền ăn cơm, ngươi như thế nào nhiều lời như vậy, nếu là không muốn ăn liền đi xuống, thái xuân lan, đông mẫu trong lòng cũng mơ hồ có chút hối hận, nhưng muốn nàng kéo xuống mặt mũi đi tìm đông tuyết lục, đó là chuyện không thể nào, tối hôm đó đông tuyết lục tăng tầm vừa về nhà, mông còn chưa ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Đông gia tính chạy đi mở cửa, trở về sau lưng mang theo liên tiếp người đi ở mặt trước nhất là ôm tiểu cửu tô việt thâm, đông đồng chí, thật xin lỗi muộn như vậy lại đây quấy rầy các người. Đông tuyết lục nhìn đến tô việt thâm, nhanh chóng đứng lên, tô đồng chí người tốt, tiểu cửu hướng đông tuyết lục vươn ra hai tay, tỷ tỷ, tiểu cửu rất nhớ người. Đông tuyết lục nhanh chóng thân thủ ôm lấy hắn, tiểu cửu đây là nghỉ tỷ tỷ mới lại đây, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Tiểu Cửu liên tục gật đầu, còn có nghĩ Miên Miên tỷ tỷ, Miên Miên ngủ, có thể không cách đứng lên cùng ngươi gặp mặt. Đông Tuyết Lục nghe vậy nhịn không được bật cười, còn gọi Miên Miên tỷ tỷ đâu? Kỳ thật hắn so Miên Miên lớn một tuổi, năm nay bốn tuổi nữa. Tiểu Cửu lông mày nhíu lại, vươn ra một đầu ngón tay, ta đây có thể khởi nhìn xem nàng sao? liền xem một chút. Đông Tuyết Lục xoa xoa đầu của hắn, có thể. Tiểu Cửu đôi mắt lập tức sáng. Từ trên người nàng xuống dưới, cũng không cần người mang, chính mình đạp đạp đạp đá tiểu chân ngắn liền đi phòng, tổ việc thâm thấy thế, đáy mắt ánh mắt càng thêm sâu không thấy đấy, trước hắn còn kỳ quái tiểu cửu như thế nào tại đông gia ngốc được tốt như vậy, không ẩm ỉ không nháo, sau khi trở về còn thường xuyên lẫm bẩm đông gia, hắn hiện tại có chút hiểu, đông gia tuy rằng cha mẹ chết sớm, trong nhà cũng chỉ có mấy cái hài tử, Được làm lão đại Đông Tuyết Lục đem mấy cái đệ đệ muội muội đều giáo dục được phi thường tốt, tiểu Cửu tại Đông gia so tại Cố gia còn tự tại, tương phản Cố gia lại bị dục được rối tinh rối mù, tiểu Cửu năm nay đều 4 tuổi, được Liên gia người cùng chính mình đại danh đều không biết, vừa đi ném, Liên gia tìm không quay về, khiến hắn nhớ tới liền 10 phần căm tức, đúng lúc này, người phía sau cũng theo vào tới, Tô Việt Thâm làm nhanh lên giới thiệu, đây là cha và mẹ của ta. Đây là ta nhị đệ, trước đó nhiều được ngươi cứu tiểu cửu, chúng ta vẫn muốn tự mình đến cửa bái phỏng, nhưng bởi vì vừa hồi kinh thị, rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên liền chậm trễ đến bây giờ, kính xin đông đồng chí thứ lỗi, đông tuyết lục hướng hai vị lão nhân gia vấn an, tô mẫu lôi kéo đông tuyết lục hết sức kích động, đông đồng chí, lần này thật là ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại tiểu cửu. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nàng thật không nghĩ tới lòng người đáng sợ như thế, lại mộ thanh từ nhỏ tại cố gia lớn lên, nàng không hiểu được cảm ơn coi như xong, lại còn lấy oán trả ơn, Đông tuyết lục cười nói, đây đều là ta phải làm, tu phụ, không phải hẳn là không nên, đổi cái người tại lúc ấy cái kia tình cảnh không hẳn có thể phát hiện không thích hợp, ngươi là tiểu cửu quý nhân, chúng ta cảm ơn ngươi, tu phụ nói hướng Đông tuyết lục cúi chào. Sau đó nhường nhị nhi tử đem mang đến đồ vật mang lên, Đông Tuyết lục lúc này mới nhìn đến bọn họ mang đến đồ vật, trừ sữa mạch nha cùng điểm tâm kẹo sữa, còn có một đài tivi, hiện tại một đài 18 tấc anh màu sắc rực rỡ tivi muốn 1450 nguyên, 20 tấc anh muốn 1650 nguyên, này Tô gia cũng quá có tiền a, lúc này mới vừa sửa lại án sai trở về, liền có thể mua được mắt như vậy tivi, mấu chốt tivi phiếu được không tốt làm. Xem ra này tô gia có thể so với nàng trong tưởng tượng còn muốn có bản lĩnh, đông tuyết lục vội vàng vẫy tay, này tivi các ngươi mang về đi, quá quý trọng, chúng ta không thể nhận, tu phụ, đồng đồng chí ngươi không nên khách khí, thứ này cùng tiểu cửu so sánh với không coi vào đâu, nhị nhi tử còn chưa kết hôn, nếu là bọn họ một nhà không sửa lại án sai lời nói, tiểu cửu liền là tô gia duy nhất hậu đại, như là tiểu cửu có bất kỳ sai lầm, tô gia cũng liền không người nói giỏi. Đồng tuyết lục làm ra chuẩn chạc đàng hoàng dáng vẻ, tô gia gia, này TV ta còn thật không thể nhận, các ngươi đã nhường ta lên làm khách sạn quản lý, ta nếu là lại thu hạ này TV, ta đây liền thật sự quá lòng tham không đấy, lại nói lúc ấy loại tình huống đó, chính là đổi làm bất luận kẻ nào phát hiện không thích hợp đều sẽ thân thủ, cho nên mời các ngươi cần phải đem TV cầm lại, như vậy quyền thế người ta, đương nhiên không thể cho đối phương lưu lại một lòng tham không đấy ấn tượng. Lại nói, tivi về sau nàng cũng mua được, nhưng như vậy nhân tình cùng quan hệ, dù có thế nào đều không thể đoạn, tô gia nhìn đông tuyết lục thật không nghĩ nhận lấy, liền không khuyên nữa nói, nhưng trong lòng đối nàng ấn tượng càng thêm tốt, tô gia tại đông gia ngốc nửa giờ đầu mới ly khai, rời đi thời điểm, đông tuyết lục tò mò một chút, lần trước không thấy được mẫu thân của tiểu cửu, như thế nào lần này đối phương vẫn là không tới đây chứ, bên trong này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình. Tô gia đi sau, đông gia tính lúc này mới đầy mặt tiếc nuối nói, Tỷ, ngươi vừa rồi vì sao muốn cử tuyệt TV, đây chính là TV TVA, nếu là nhận lấy TV, vậy hắn chính là toàn trường thứ nhất có TV người, cái này ngư đầy đủ hắn thổi một năm, đông tuyết lục nhìn hắn một cái, mí mắt không muốn như vậy thiển, nếu là ngươi muốn TV, về sau chính mình kiếm tiền mua, không muốn sự tình gì đều dựa vào người khác, đông gia tính bị nói được mặt ngượng ngùng không dám lại mở miệng. nửa đêm đột nhiên xuống mưa, một hồi mưa thu một hồi lạnh. buổi sáng, bên ngoài giống như lập tức bắt đầu mùa đông, âm lạnh đến mức để người răng nhanh run lên. Đông Tuyết Lục đang muốn đứng lên nấu cơm, quay đầu lại cảm giác có cái gì đó không đúng. Đông Miên Miên mặt rất đỏ, nàng nhanh chóng thân thủ đi trên đầu nàng tìm tòi. tốt nóng, tiểu đoàn tử đây là phát sốt. Đông Tuyết Lục nhanh chóng đứng lên mặc quần áo, lại đem Đông Gia Minh cho đánh thức. Sau đó đem khách sạn chìa khóa giao cho hắn, khiến hắn giúp mình đi khách sạn mở cửa. Đông Gia Minh cùng Đông Gia Tính nhìn đến mụi mụi phát sốt, hai người đều khẩn trương lên. Đông Gia Tính, tỷ, ta không đi học, ta cùng ngươi cùng đi bệnh viện. Đông Tuyết Lục nghỉ nghỉ, gật đầu, đi đi, quay đầu Gia Minh đi trường học hỗ trợ xin nghỉ. Chúng ta bây giờ đi thôi, đợi lát nữa đi bệnh viện, nàng muốn đi giao tiền linh tinh, đích xác cần phải có cá nhân đến xem đông miên miên. Đông Tuyết Lục cho Đông Miên Miên mặc xong quần áo, sau đó lại lấy ra một cái giày áo bóng đem nàng bao quanh bao trụ. Nếu Đông Gia Tính muốn đi theo đi, khi cửa xe đạp quá khứ là nhanh nhất. Đông Gia Tính nhìn đến nàng muốn cửa xe đạp, đôi mắt lập tức trừng lớn. Tỷ, ngươi hội cửa sao? Đông Tuyết Lục nói khoác mà không biết ngượng đạo, trên đời này liền không có chị ngươi xe không. Đông Gia Tính, Đông Tuyết Lục đem xe đạp đẩy ra, Đông Gia Tính ngồi lên, nàng chân trừng xe đạp liền xông ra ngoài. Nàng trước liền luyện tập qua vài lần, chỉ là đông gia tính bọn họ không thấy được mà thôi, gấp đuổi chậm đuổi tới đến bệnh viện, thầy thuốc kiểm tra sau nói cho nàng biết, đông miên miên sốt cao 39 độ, lại đốt đi xuống rất có khả năng sốt hỏng đầu óc, đông tuyết lục trong lòng rất ấy nấy nàng giấc ngủ quá tốt, buổi tối rất ít đứng lên, đông miên miên đốt thành như vậy, hẳn là tối qua nửa đêm liền bắt đầu phát sốt, nhưng nàng một chút cũng không phát hiện, thật là sơ suốt quá. Thầy thuốc muốn cho đông miên miên đánh đuổi đốt châm, tiểu đoàn tử sợ tới mức hắt nho mắt to chứa đầy nước mắt, đông tuyết lục nhanh chóng ăn ủi nàng, miên miên ngoan, đâm một chút rất nhanh liền tốt rồi, miên miên phải kiên cường, tiểu đoàn tử mắt to vụt sáng vụt sáng, mi mắt ngưng còn chưa khô nước mắt, Tỷ tỷ, kiên cường là cái gì, là có thể ăn sao, đông tuyết lục cảm thấy nàng vừa đáng thương lại đáng yêu, kiên cường chính là dũng cảm, đại biểu ngươi không sợ hãi trích ý tứ. Đông miên miên bẹp cái miệng nhỏ nhắn, tỷ tỷ, miên miên không kiên cường, miên miên sợ hãi chích, đông tuyết lục đành phải ôm lấy nàng, đáp ứng quay đầu cho nàng làm hảo ăn, lúc này mới nhường tiểu đoàn tử mở miệng nói mình có thể kiên cường một chút xíu, liền một chút xíu mà thôi, đích sát cũng chính là một chút xíu, bởi vì châm nhất đâm xuống, nàng sẽ khóc thành khóc sước mướt. đánh hạ sốt châm sâu còn muốn lưu viện quan sát một chút, đông tuyết lục đi giao tiền trở về. Liên nhìn đến Đông Gia Minh cũng lại đây, tỷ, miên miên ra sao, nàng còn phát sốt sao, đông tuyết lục, vừa mới đánh hạ sốt châm, ngươi đi khách sạn mở cửa sao, đông Gia Minh gật đầu, đi, bất quá tỷ ngươi bây giờ là quốc doanh khách sạn quản lý, ngươi không đi làm không có vấn đề sao, đông tuyết lục, không có việc gì, ta trải điểm sẽ đi qua, hai người nói liền cùng nhau đi phòng bệnh đi, chờ bọn hắn vừa ly khai, một bóng người từ góc lén lúc đi ra. Tông thúc kích động đến mức mặt đỏ bừng, nguyên lai cỏ non cô nương tại quốc doanh khách sạn làm quản lý, tông thúc ra bệnh viện, một đường chạy như điên rút quân về thuộc đại viện, tư lệnh, có cỏ non trọng yếu tình báo.